Chúc vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh đất Linh Radio Sau khi kết thúc bộ truyện rất thành công của kinh Hỷ Cưới Quỷ Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một tập truyện mới Một tác giả lần đầu tiên mà Huy có dịp cộng tác Một bạn nữ tác giả trẻ Có bút danh là Mèo Hờ Mông Bút danh này chắc có lẽ cũng đã xuất phát từ Cái vùng mà bạn ấy sinh sống Quê hương của bạn ấy Chúng ta đến với tập truyện đầu tiên làm quen với nhau. Một tập truyện có thời lượng cũng khá là ngắn thôi. Ba tập, bộ truyện Ngày thứ Bảy cuối cùng của tác giả Mèo Hờ Mông. Mời bà con cùng bước vào tập đầu tiên nhé. Thứ khiến chúng ta khao khát mong muốn chính là thứ chúng ta không có được người sống trong cảnh bình thường luôn muốn vươn mình ra ngoài thế giới lớn hơn kẻ dưới đáy vực sâu chỉ ước được ngôi lên sống cảnh tầm thường có những người đang hít thở không khí trên thế giới này nhưng trong lòng lại không ngừng khao khát về một thế giới mới chọn một thế giới tươi đẹp hơn tôi là minh anh một đứa trẻ mồ côi Vào một ngày trời đông rét mứt của 20 năm trước Tôi nằm trong chiếc giỏ Được đặt trước cửa cô Nhi Viện Tuổi thơ của tôi vốn không có gì đặc sắc Sau khi lớn lên Tôi vào miền Nam làm việc Ở nơi này chúng tôi đã gặp nhau Anh là Minh Tâm Tôi không muốn khoa trương Nhưng quả thực anh là một chàng trai nhẹ nhàng Với nụ cười tỏa nắng Các người anh đều tỏa ra mùi hương của các loài hoa Tôi làm việc tại một công ty dày ở Tây Ninh Sáng đi làm Tối trở về căn phòng trọ sập xệ Cuộc sống của tôi vì có minh tâm Mà trở nên đầy màu sắc hơn Thoát khỏi bóng đen cô độc Anh hơn tôi 2 tuổi Có một cửa tiệm hoa nhỏ gần nơi tôi sống Đó là lý do tại sao tôi nói Anh luôn tỏa ra mùi hương của các loài hoa Anh sống cùng với em gái Em ấy cũng tên Minh Anh Em mới 19 tuổi Đang theo học đại học Vì trùng tên với tôi Nên chúng tôi gọi em ấy là Minh Em Đều là những đứa trẻ mồ côi Nên chúng tôi thấu hiểu Và dành tình cảm cho đối phương Hy vọng một phần nào Lắp chìm đi tuổi thơ bất hạnh của mỗi người Chúng tôi đến vì cái duyên Không mưu cầu Không toan tính Tôi và anh quyết định sẽ kết hôn Rồi sống một cuộc sống bình thường Chúng tôi sẽ hỗ trợ và đồng hành Cùng minh em trên con đường Đến với ước mơ của nó Mọi thứ đều được chúng tôi lên Kế hoạch rất rực rỡ Lúc tôi đang phụ tâm dọn hàng hoa Vào nhà Thì anh đột nhiên nói Cuối tuần này em coi sắp xếp thời gian Anh dẫn em đi chơi Ủa? Đi đâu vậy anh? Bí mật Không cho em biết đâu Anh không nói em không đi đâu Anh tính cầu hôn em sao <cười> Anh sẽ cầu hôn em Em đồng ý Làm vợ anh chứ à, Không có thèm lấy anh Tôi dỗ môi trả lời anh Chúng tôi đều hiểu Tôi chỉ đùa Vì tôi đã định sẵn đời này là của nhau rồi mà Sao tràn cười vui vẻ Tâm mới hắn giọng nói Thật ra bạn trai của mình em Mời cả nhà mình đi cắm trại. Hai đứa nó quen nhau cũng mấy tháng rồi. Anh cũng muốn nhân dịp này tìm hiểu cô bạn trai của nó là người như thế nào. Với lại anh cũng muốn dành thời gian cho em. Lâu rồi em không có được thư giãn. Đi làm về đã mệt rồi. Mà ngày nào cũng phụ anh dọn hàng hết. Như kế hoạch chiều thứ bảy cuối cùng của tháng tư chúng tôi sửa soạn váy áo và ít đồ dùng cá nhân. Theo lịch trình Bữa chiều sẽ xuất phát tới địa điểm Cắm trại qua đêm Rồi ngày hôm sau sẽ quay về Y hẹn Chiều hôm ấy bạn trai của Minh em Lái ô tô đến đón chúng tôi Vì Minh em nói bạn trai Đã chuẩn bị đủ mọi thứ cần thiết Nên chúng tôi không cần phải đem theo Quá nhiều đồ đạc Lúc mở cốp xe ra bỏ hành lý vào Tôi thoáng nhìn thấy Trong đó có vài cọng dây thừng Tôi nghĩ chắc đây là dụng cụ Để cắm trại Nên không quá để tâm Tôi chỉ nhớ Minh em giới thiệu bạn trai nó tên là Đăng Và tôi Sẽ đem nổi hận với cái tên này Kim suốt cuộc đời của mình Thằng Đăng với gương mặt sáng sủa tri thức Ăn nói lịch sự Lại luôn tỏ ra rất hiểu chuyện Và yêu chịu Minh em Nên tôi có ấn tượng rất tốt với hắn Xe xuất phát hơn một tiếng đồng hồ Thì đi vào con đường mòn vừa nhỏ vừa vắng Nhìn lá cây ngập lối đi Thì có vẻ nơi này đã lâu không có ai qua lại Đang nói muốn đi vệ sinh Nên tắp xe vào lề. Bên em ở trên xe vui vẻ Kể cho bọn tôi nghe về bạn trai của nó Nó luôn miệng khoe người yêu nó tốt như thế nào Nghe nó nói Tôi cũng vui lây Đột nhiên có sáu người đàn ông lạ mặt Đem theo gậy gọc giáo mát Đi về phía xe của bọn tôi Chúng nó thẳng nhiên mở cửa, lôi ba người bọn tôi xuống xem Bọn tôi không có kinh nghiệm đối phó với kẻ xấu, nên liên tục vùng vẫy hồng thoát thân. Nhưng sức của chúng tôi làm sao đấu lại sức của sáu tên đàn ông lực lưỡng. Tâm là người chống cự kịch liệt nhất, nên bị bọn chúng liên tục dùng gậy đánh vào người. Chúng còn chém qua tay anh vài đường. Tôi và Minh em đau đớn khóc lóc cậu xin chúng tha cho Tâm. Nhưng anh vốn chưa từng học võ Lại chẳng bao giờ gây gỗ gì với ai Sức anh sao so được sức của chúng Tôi theo bản năng vùng lên chắn đòn cho anh Thì bị một tên đạp vào bụng Cơn đau khiến cho tôi không làm chủ được Mà ngã xuống đất Tâm gào lên Tôi nhìn thấy máu đang chảy từ trán của anh xuống Từ đằng xa Cuối cùng thằng Đăng cũng đi tới Vẻ mặt của hắn tỏ ra như không có gì Có lẽ tôi và anh đã hiểu ra được vấn đề Nhưng đứa em gái ngây thơ của chúng tôi thì không Nhìn thấy bóng thằng Đăng Bên em hét lên Anh Đăng chạy đi Đừng có tới đây chạy đi anh Nước mắt của nó không ngừng chảy Có lẽ nó hiểu Nhưng nó không muốn chấp nhận sự thật mà thôi Sự thật rằng Đây là cái bẫy Do chính người nó tin tưởng gây ra bọn ma cô nghe thấy những lời của con bé thì nhìn nhau cười to <cười> kìa nó kêu mày chạy đi kìa tới mức này rồi mà còn không biết giữa đoạn đường vắng không có một bóng người qua lại dưới ánh chiều tà yếu ớt có tiếng khóc đau đớn vang lên có tiếng chửi rủa từng hồi có tiếng cười ghê tởm bọn chúng lôi minh em xuống dưới đường cười lên khoái chí Nó như đoán được chúng nó sắp làm gì mình Nó hét lên Anh hai, cứu em Anh Đăng ơi cứu em, chị ơi Minh em bị chúng làm nhục rồi Thằng Đăng chỉ nhìn theo Mà cười nhếch mép Tôi cảm giác như mình Đang nhìn thấy một kẻ xa lạ Chứ không phải là cái người khi nãy Đã đến tận cửa vui vẻ đón chúng tôi Lòng người thật sự Có đáng sợ đến như thế hay sao Tất cả tình cảm Minh em dành cho hắn không đủ để hắn dành cho nó ít nhất một cái nhìn thương hại sao? Tâm đau đớn gào thét lên, bằng hết sức lực và tình thương của người anh. Anh vùng dậy, nhưng chỉ khiến cho anh nhận thêm một trận đòn thừa sống thiếu chết nữa. <cười> mày có làm tí không? À, chắc mày chơi nó cũng chán rồi hả? Để phần bọn anh hai đứa này. Hai tên kia lôi Minh Em với bộ đồ sọc sệt từ dưới đường lên. Vừa đi vừa bị ổi nói Giọng nói hả hê kinh tổm Hướng về phía thằng Đăng Chúng mày xong chuyện Thì nhanh nhanh đưa người đi Thằng Đăng làm như Chẳng chút mảy may gì quan tâm Rồi nhìn lướt sang bên em Bẩn thiểu Tôi không hiểu hắn là loài gì Hắn có cái thá gì tốt đẹp cao thượng Mà lại nói ra những lời đó với minh em Bản thân hắn mới là một người bẩn thiểu Kinh tổm nhất ở đây Mày là thằng khốn Bên em nó có tội tình gì với mày Mày sẽ phải trả giá cho việc làm đồi bại của mày Tôi sôi máu Điên người mà chửi hắn Hắn nhìn tôi bằng con mắt khinh miệt Nhưng không trả lời hay chửi lại Ánh mắt của hắn nhìn sang Hai thằng đang giữ lấy minh tâm Hai thằng đó đi đến bắt lấy tôi Tâm bây giờ không còn sức Để vùng bẫy nữa Tôi chống cự thì chúng dán vào mặt tôi vài cái tác đau điếng chúng một thằng ép tôi vào xe một thằng thò tai vén chiếc váy của tôi lên đau đớn bẩn thỉu chúng làm nhục tôi ngay trước mặt minh tâm tôi hận kẻ đã gây nên tất cả những chuyện này minh tâm đã dùng chút hơi tàn bò đến một tên dùng cây giáo đâm mấy nhát vào người anh chiếc áo màu trắng của anh nhúm đầy máu đỏ Đôi mắt anh bây giờ toàn là lửa hận Anh nằm gục trên mặt đường Máu chảy thành dòng Từ đâu vang lên bên tai tôi Những tiếng quạ kêu quỷ dị Vậy là sao? Tại sao chúng tôi lại đi đến kết quả này? Thằng Đăng lên tiếng quát tháo bọn kiếp. Mẹ kiếp Tụi mày muốn chơi thì cũng vừa thôi Bây giờ mất một con mồi rồi đó Nó khéo chết rồi cũng nên nhanh đưa tụi nó đi đi gom mấy đứa lúc sáng nữa nhét vào chung một xe mà chở qua <cười> đợt này được mấy con nhỏ ngon ghê lắm chết mất một thằng cũng không đáng kể đâu tôi nghe chúng nói chuyện mà không hiểu chúng muốn đưa chúng tôi đi đâu nhưng hình như theo lời nói thì vẫn còn một vài cô gái khác nữa đáng hận hơn chúng coi mạng người như cỏ rác chúng mới giết một mạng người mà không hề có chút ăn năn nào chúng đánh thuốc mê tôi và minh em đưa chị em tôi lên xe rồi đi mãi đi mãi khi tỉnh lại tôi thấy bọn tôi bị trối tay chân trong một căn phòng tăm tối trong phòng vẫn còn bốn cô gái khác nữa Tôi nhìn họ Đoán rằng họ cũng trải qua Chuyện kinh hoàng không kém chúng tôi Tôi thương và giận dữ Không biết chúng đã làm gì với Minh Tâm Anh có còn sống hay không Nếu anh còn sống Thì tốt biết mấy Lỡ chúng giết rồi bỏ xác anh Ở nơi không có người qua lại Thì phải làm sao đây Tôi và Minh em đều đang ở đây Sẽ chẳng có ai tiễn anh đoạn đường cuối cùng Tôi hận thằng Đăng Tôi ghi nhớ gương mặt của hắn Tôi sẽ giết hắn bên em rồi sẽ ra sao Sao nó có thể chịu đựng được cú sốc này Bị chính người yêu mình lừa dối Bị chính người mình yêu Sát hại anh trai của mình Tôi cố gắng bò trường về phía mình em Lúc này chỉ còn chúng tôi dựa vào nhau mà thôi Tôi cũng muốn chết Muốn tự tử ngay lúc này Cuộc đời chúng tôi dù có thoát khỏi đây Cũng không thoát khỏi buổi chiều ấm ảnh đó Nhưng dù có chết đi Tôi cũng phải giết được kẻ đứng sau chuyện này Tôi cần bảo vệ Minh em Tôi tin anh Tâm cũng muốn tôi làm như thế Minh em nó vẫn chưa tỉnh dậy Vẫn nằm sống xoài trên mặt đất Chiếc váy màu tím xinh đẹp tôi mua tặng nó Bây giờ nhạo rách tả tươi Tôi nhìn lại mình bây giờ cũng chẳng khác gì Nghĩ tới việc chúng đã làm với chị em tôi Tôi chỉ muốn băm chúng ra Thành trăm mảnh Bên em à Vậy đi em Tôi cố gắng đánh thức nó Qua một lúc lâu Mới nghe có tiếng đáp trả yếu ớt Chị ơi Chị có sao không Anh hai em đâu rồi Nó nấc lên từng hồi Khi nghĩ lại chuyện vừa xảy ra Tôi hiểu Làm sao mà chịu đựng nổi chứ? Tôi từ nhỏ đã hay bị bắt nạt Nên tinh thần cứng hơn. Còn con bé luôn được bao bọc Trong vòng tay của anh trai Đối với việc này là quá sức chịu đựng rồi Tôi muốn ôm lấy nó an ủi Nhưng tay chân đều bị bọn chúng trối rồi Chỉ biết cố gắng khuyên trăng vài câu Để nó không bị hoảng loạn mà thôi Nghe chị nói Bây giờ điều quan trọng Là chúng ta phải thoát khỏi đây Nghe chị có được không? Chúng ta không có thời gian để đau buồn Em chỉ cần tin là anh Tâm còn sống và anh sẽ tìm ra chúng ta Ngoan Tôi bò sang Dùng thân thể lây những người khác tỉnh dậy Trong số họ Có một cô gái đã chết rồi Cô ấy chết không nhắm mắt Chúng tôi đều không biết cô chết từ lúc nào Tất cả sợ hãi bò lùi về phía sau Có lẽ cô phải trải qua rất nhiều việc nhục nhã rồi chết đi ở nơi tăm tối này. Đến thân xác cũng chưa chắc có thể về với mẹ cha. Tôi ra hiệu cho Minh em giúp tôi tháo sợi dây thừng. Chúng tôi quay lưng vào nhau. Minh em rung rung, lọ mọ một hồi lâu mới cởi được dây trối cho tôi. Chúng nó biết nhốt bọn tôi vào đây rồi khó mà trốn thoát được nên cũng không trói quá chặt. Sau khi thoát ra khỏi sợi dây Tôi vội bò về phía cái xác Chấp tay lại hai cái Rồi đưa tay bút mắt cho cô ấy Tôi làm điều đó chỉ vì bản năng Tôi không quen biết cô Nhưng cô chết trước mặt tôi Chết không nhắm mắt Tôi thấy thương nhiều hơn là sợ Tôi chỉ biết rằng chúng tôi sẽ bị đưa đi khỏi đây Mục đích là gì thì tôi chưa rõ Nhưng cô ấy chết rồi Bọn tàn độc kia sẽ phi tan xác của cô thôi Bây giờ chính bản thân mình còn chưa biết sẽ đi về đâu Kết quả sẽ ra sao Ngoài cái vút mắt cuối cùng đó Tôi còn có thể làm gì cho cô chứ Cũng có thể ngày mai thôi Tôi cũng sẽ rơi vào kết cục như vậy Bị hành hạ cho đến chết Hai cô gái khác bắt đầu sợ hãi La hét cầu cứu Khiến cho tôi thở dài không thôi Bọn kia đã cố ý bắt cóc rồi Nhốt chúng tôi vào đây chúng chắc chắn biết nơi này là khu vực an toàn tôi chưa kịp tháo dây thừng cho mọi người thì chính tiếng la hét đó đã dẫn bọn côn đồ tới cánh cửa mở ra nhiều người lập tức khóc lóc cầu xin được tha bọn chúng không mãi may quan tâm ánh mắt hướng về phía tôi một tên vừa đi vừa chửi tao đã nói là đừng có lơ là bọn này rồi có cái dây thừng lần nào tối cũng không chặt Phiền phức quá Một thằng khác thì đi về phía cái xác Hắn đạp đạp như muốn đánh thức cô gái kia Nhưng cô đã chết rồi Con này chết rồi Xử lý con này đã Tội nó ở đây không có trốn được đâu Mày ra đây khiên phụ tao cái xác đi Chúng nó đành quay người đi xử lý cái xác Mặc kệ tôi Bên ngoài vẫn còn người canh gác Tôi biết giờ này có chạy ra Cũng chỉ khiến cho bản thân gặp nguy hiểm mà thôi Nên bỏ ý định xong ra Hai thằng đó lôi cái xác ra tới gần cửa Thì quay người vào dọa nạt Không muốn chết như nó Thì khôn hồn mở ngoan trong này Mẹ kiếp Đừng có tạo ra việc thêm cho bọn tao Cánh cửa đóng sầm lại Một lần nữa nhốt chúng tôi Trong không gian tăm tối hồi thối này Chúng không thèm trối tôi lại Nên tôi vội vàng cởi trối cho Minh em Và những người kia Xong xuôi tôi giật mình Nhìn về phía một góc trong căn phòng Còn một cô gái khác đang ngồi đó Căn phòng chỉ có một chút ánh sáng Lọt qua khe hở Rồi vào Nên tôi không nhìn rõ Chỉ thấy đó là bóng dáng cô gái Đang ngồi ôm mặt im lặng ở trong góc Cơn ớn lạnh chạy dọc theo sóng lưng Vì từ lúc tỉnh dậy trừ cái xác ra thì tôi chắc chắn chỉ có sáu người kể cả tôi ở trong phòng này. Tôi bỏ ngang qua nỗi sợ, trung trung đi về phía hướng người đó. Tôi tự trấn an bản thân rằng có thể ban nãy tôi đếm không kỹ. Tôi muốn an ủi cô ấy một chút, chắc cô ấy quá sợ nên mới nép mình vào góc như thế. Khi tôi tới gần, cô gái bỗng ngẩng mặt lên. tôi hoảng hốt lùi về phía sau ngã ra đất gương mặt ấy chính là gương mặt của cô gái mà tôi vừa vuốt mặt ban nãy không thể nhầm lẫn đi đâu được bên em thấy hành động lạ của tôi thì chạy tới đỡ chị à chị sao vậy tôi chỉ tay vào góc tường nơi có cô gái đang ngồi thu lu. bên em nhìn theo nhưng chẳng có gì cả Ở đó vẫn chỉ là một mảng tường ẩm ướt, bông tróc. Cảnh này dọa sợ tôi thật rồi. Nếu ở đó không có ai, thì thứ tôi vừa mới nhìn thấy là cái gì? Không phải tôi hoa mắt đó chứ. Thứ tôi nhìn thấy chắc chắn là một con người. Sao lại có thể trong vài tích tắc mà biến mất đi như vậy được? Chị, chị, chị, chị vừa nhìn thấy. Lời nói ra đến một nửa, thì tôi dừng lại. Trong hoàn cảnh này tôi không muốn làm cho Minh em thêm sợ hãi. Chị thấy cái gì? Ờ, không có gì đâu. Con chuột chạy qua làm chị giật mình thôi. Lời tôi nói để trấn an Minh em. Nhưng thật ra cũng là để trấn an chính mình. Tôi mong rằng điều mình vừa nhìn thấy chỉ là do mình quá mệt mà tưởng tượng ra. Cũng có thể vì tôi chạm vào cô ấy nên tôi mới sinh ra ảo giác này. chị, chị Minh anh ơi! Em, em sợ lắm. Bên em trung trung nhìn xung quanh căn phòng giữ chặt lấy cánh tay tôi. Tôi gỡ tóc rối của nó trong lòng xót xa. Tôi cũng chẳng biết mình nên làm gì bây giờ. Chỉ có thể liên tục trấn an nó mà thôi. Trong số chúng tôi chỉ có tôi và mình em quen biết với nhau. Những cô gái kia đều là người lạ với nhau. Mọi người về chừng không nói chuyện nhau Ngồi cạnh nhau trong sợ hãi Nhưng có một người Cô gái đó tôi để ý từ đầu Cô ta không tỏ ra quá sợ hãi vẻ mặt bình thản Như thể chấp nhận tất cả những việc này Tôi có cảm giác cô gái đó nhìn tôi Với một ánh mắt như đang đánh giá Nhưng suy cho cùng Chúng tôi không quen biết Và không biết gì về nhau Nên tôi không dám nghĩ quá nhiều Đó chỉ là cảm giác của riêng tôi mà thôi Cánh cửa phòng lại một lần nữa được mở ra. Chúng mang cho bọn tôi một chút đồ ăn. Đồ ăn cũng không quá tệ, nên bọn tôi đều hợp tác ăn nhanh. Khi con người rơi vào nghịch cảnh, tính mạng đứng trước sự đe dọa, thì người ta chỉ muốn được sống mà thôi. Tôi sẽ không chết, bằng mọi giá tôi phải đi khỏi đây. Chỉ cần không chết, tôi sẽ tìm lại được thằng Đăng để mà giết chết hắn. Hoặc chí ít là đồng quy vô tận với hắn ta. Muốn làm một người trở nên ngoan ngoãn Thì phải biết cách khiến cho người đó sợ hãi Đợi chúng tôi ăn xong Bọn chúng một lần nữa trói tay chúng tôi lại Rồi lôi ra ngoài Thì ra lúc này bên ngoài bầu trời lại đẹp như vậy Dưới bầu trời không một gợn mây Lại tồn tại những mảnh đời bất hạnh đến như thế Hóa ra bất hạnh đều là con người đem đến cho nhau Họ sắp xếp rồi thay đổi cuộc đời bình thường Của một người trở nên tâm tối Tôi đã từng bị chính mẹ mình bỏ rơi Cả tuổi thơ bị bắt nạt Đi làm cũng không có ai đặt tôi vào mắt Bản thân tôi cứ nghĩ mình im lặng sống vật vờ Rồi cũng sẽ đi hết được cuộc đời này mà thôi Nhưng sau đó lại gặp được minh tâm Được anh sưởi ấm Cứ ngỡ khổ tận cam lai Ai mà ngờ rằng Đời lắm trớ trêu Tôi đảo mắt nhìn quanh một phòng Đây là một căn nhà bỏ hoang Xung quanh có mấy cái phòng khóa kính cửa Chính giữa là cái sảnh văn đầy mạng nhện Xung quanh lúc nào cũng có người túc trực Tôi thấy mấy người đàn ông còn đang vác theo súng dài bên người Ở Việt Nam mà có nơi như thế này sao? Tôi chưa từng nghe hay nhìn thấy những vụ việc như thế này Tôi cảm thấy súng mà bọn chúng mang theo đó, không thể nào là súng giả được. Từ ngoài cửa có một người phụ nữ dẫn theo mấy người đi vào. Bà ta ăn mặc như đàn ông, không ngừng phì phèo điếu thuốc. Họ tiến vào rồi nhìn chúng tôi với ánh mắt đánh giá. Tôi hình như có thể đoán ra được rằng đây là một phi vụ buôn bán người. Chứ chắc chắn không phải là bắt cóc tống tiền Người phụ nữ quay ra nói gì đó với mấy người đi đằng sau. Họ nói với nhau bằng thứ ngôn ngữ khác mà tôi nghe không hiểu. Nghe được một lát, tôi giật mình tá hỏa. Cái thứ tiếng mà tôi vừa nghe được không phải là tiếng Campuchia hay sao? Tôi chỉ từng học một loại ngoại ngữ là tiếng Trung. Nhưng tôi đang làm việc ở Tây Ninh, nơi giáp tranh biên giới với Cam. Nên cũng từng nghe người ta nói chuyện với nhau nhiều rồi. Tôi hy vọng rằng đó chỉ là suy đoán của tôi thôi. Thật sự hy vọng rằng mình vẫn đang ở trên lãnh thổ Việt Nam. Ai không biết thì không sợ, chứ tôi đã từng nghe rất nhiều vấn đề về khu tự trị ở Campuchia. Đó là thiên đường của lừa đảo, thậm chí còn có cả buôn bán nội tạng. Người phụ nữ tướng đàn ông kia hình như giao dịch xong rồi. Bà ta ra lệnh đưa tất cả chúng tôi đi. Chúng nó đẩy tôi lên thùng xe trước, Đây có thể là chuyến xe không khứ hội Một cô gái quỳ trạp xuống đất mà cầu xin Cô ấy không muốn đi Cô còn mẹ già ở nhà nữa Bước lên chiếc xe này Mẹ cô ở nhà sẽ không còn ai chăm sóc Tên côn đồ đạp cô mấy cái Mạnh bạo nhét cô lên xe Nhưng cô ngay lập tức nhảy xuống muốn bỏ chạy đi Quanh đây đều là người của bọn chúng Đường nào mà chạy thoát được chứ chúng cũng sẽ không mềm lòng vì vài câu cầu xin mà tha cho con mồi của mình ít nhất việc chúng nó để bọn tôi nhìn thấy mặt khẳng định chúng phải tự tin rằng chúng tôi sau này sẽ không có cơ hội chỉ tội được chúng hành động của cô gái kia làm cho tên côn đồ nổi điên lên hắn ném cô ta ra đất rồi thản nhiên làm nhục cô trước con mắt của tất cả chúng tôi hắn quay lại nhìn chúng tôi nhếch mép cười ghê tởm Thậm chí hắn còn chưa kịp kéo hết cái quần sọc sệt của hắn lên. À, ha, ha, ha, ha. Tao nói cho chúng mày hay. Bây giờ tao bán chúng mày cho bọn nó rồi. Chúng mày ngoan thì sao còn được sống. Còn nếu chúng mày chống cự đó thì đây chính là kết quả. Rõ chưa? Hắn vừa nói vừa cười. Cuối cùng nhìn về hướng cô gái đang nằm bất động trên đất. Cô ấy chết rồi chăng? Mày lần sau bỏ cái trò đó đi. Mày có biết mất một đứa tao tổn thất bao nhiêu hay không? Người đàn bà trong xe lên tiếng nói. À, thì ra là bà ta chỉ quan tâm chúng tôi chết thì bà ta mất tiền mà thôi. Bà ta cùng với người phụ nữ đó vậy mà lại đứng trơ mắt ra xem. Ghê tổn thật. <cười> Chị bớt nóng. Em biết rồi. Nó mà không láo thì em đâu có làm vậy anh chi Chị cũng biết ở đây Bọn em thiếu nhất là đàn bà mà Hắn nói xong Liền đưa tất cả lên xe Cả cô gái mới bị hành hạ xong Xác định là chưa chết Nên chúng không có thương tình Mà sóc cô ném mạnh lên Đầu cô đập vào góc nhọn Của chiếc ghế sắt được hàng cố định trên xe Máu ngay lập tức Chảy ra thành dòng Trong chiếc xe cũ kỹ Mùi máu tươi trào ra Xong vào mũi chúng tôi Cánh cửa đóng sầm lại Tiếng chốt khóa vang lên từ bên ngoài Chiếc xe nổ máy Trời cứ thế đem chúng tôi Đi tới nơi ác mộng đáng sợ nào đó Cũng may trước khi lên xe Chúng đã cởi trói cho chúng tôi Chúng tôi sấm lại đỡ cô gái khi ngồi dậy. Tôi ôm cô ấy trên tay, nhưng không làm sao để ngăn được dòng máu đang chảy xuống thấm khắp làn da của mình. Cuộc đời tôi lần đầu rơi vào tình huống bất lực như vậy. Tôi ôm lấy một người đang hấp hối trong tay, nhưng bản thân lại không có khả năng cứu giúp. Cứ như vậy thì cô gái này sẽ chết ở đây, ngay trong vòng tay của tôi. Một cô gái khác dùng sức, Xé toạc một bên ống tay áo Rồi đưa đến vội vàng đắp vào miệng vết thương Nhưng cũng không thể nào ngăn được dòng máu đang chảy ra Tôi biết chúng tôi đều bất lực Và hiểu cô gái này sẽ không thể trụ được lâu nữa Mình em luống cuốn chạy lên đầu thùng xe Đập mạnh tay vào xe Gào lên tìm sự cứu giúp trong nước mắt Chân xe, chân xe đi Ở đây có người sắp chết rồi Các người mau dừng xe lại Tiếng hét thảm thiết của mình em cũng không làm cho chiếc xe đứng lại. Bọn nó vẫn cứ lái xe đi. Đi mãi. Em tên là Ngọc. Mẹ em tên Loan. Nhà em ở... Cô gái yếu ớt thều thào trong vòng tay của tôi. Tôi ghé sát tay để nghe cô ấy nói rõ địa chỉ của mình. Nếu chị thoát được hãy... Ngọc không nói tiếp nữa Em ấy trúc hơi thở cuối cùng rồi Những lời muốn gửi gắm còn chưa kịp nói Tôi không quen biết với Ngọc Nhưng chúng tôi cũng có mặt trên chuyến xe này Em ấy chết trong vòng tay tôi Trái tim tôi cũng đau thắt Như vừa mới mất đi một người thân của mình Những người còn lại trên xe chẳng có ai lên tiếng nữa Mọi người ngồi gần nhau vì sợ hãi Chúng tôi đặt Ngọc nằm gọn trong một cốc xe, cầu nguyện cho em được siêu thoát. Sau một hồi dài, chúng tôi mệt mỏi tựa vào vai nhau mà ngủ gục. Trong đầu tôi liên tục lặp đi lặp lại địa chỉ mà Ngọc vừa nói, cho tới khi thuộc lòng. Chiếc xe vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Tôi liêm diêm mở mắt ra. Xung quanh không có một chút tiếng động. Hình như xe đã dừng lại từ lúc nào rồi. Lúc này vẫn là ban ngày Nhưng trong xe không có quá nhiều ánh sáng Tôi giật mình nhìn quanh Thì không còn thấy bóng dáng Của một ai trong xe nữa Hoảng sợ Tôi đập tay liên hồi Gạo thét tìm Minh Em Chúng không thể tách tôi và Minh Em ra như thế được Đáp lại tiếng đập của tôi là sự im lặng Tôi không hiểu lý do gì Mà chỉ còn một mình tôi ở đây Minh Em và mọi người Và cả cái xác của Ngọc nữa Chúng tôi mới đây còn ngồi cùng một chiếc xe này mà Chúng nó đưa họ đi Mà tôi không hề hay biết gì hay sao Không thể nào như vậy được Tôi tuyệt vọng lùi về phía sau Hình như vấp phải vật gì đó Làm cho tôi mất thăng bằng chới với Tôi đưa tay theo phản xạ Để cố với cái thứ gì đó Vào khoảnh khắc giữ được thăng bằng Tôi nhanh chóng quay ra nhìn lại cái vật Khiến cho tôi vấp phải kia Và tôi thét lên một tiếng kinh hoàng Loạn chọn ngã nhào đi Thứ đập vào mắt tôi là một cô gái Mặc chiếc váy nhóm đầy máu hốc mắt tuôn tra không ngừng Tóc tai buông thỏng bù xù Nó nhìn tôi cười quỷ dị Tôi không nhìn thấy đôi chân của nó di chuyển Nhưng nó ngày càng tiến gần về phía tôi hơn tôi sợ hãi dùng chút sức bình sinh cuối cùng lết về phía sau sang nhà nhớp nháp đầy máu vấy tôi cũng dính đầy máu tươi máu bám khắp nửa thân dưới mùi tanh từ máu như thể ăn sâu vào từng thớ thịt ngay lúc đó vang lên tiếng cười quái dị nó rất gần áp sát ngay tai tôi mà cười tôi sợ hãi không dám quay đầu nước mắt không ngừng rơi xuống từng giọt nóng hổi lăn trên mặt lùi không được tiếng cũng không xong tôi vùi đầu vào gối mà khóc thảm thương tôi không dám ngẩng mặt lên nhìn thứ đáng sợ trước mặt những âm thanh đáng sợ dần mất đi tôi mệt mỏi ngã lăn ra đất tới khi tỉnh dậy một lần nữa tôi vẫn đang nằm trên mặt đất nhưng bên cạnh tôi lại là một cái xác đầu nó bỗng ngoẹo sang một bên nhìn tôi trừng trừng khuôn mặt bám đầy máu đỏ vẫn chưa khô hẳn đi tôi lại hét lên thất thanh. Âm thanh của tôi khiến cho những người khác trên xe tỉnh lại. Thì ra tôi vẫn đang ở trên chiếc xe này, cùng với mọi người. Chỉ có điều tôi không biết bằng cách nào mà tôi đang nằm cạnh thi thể của Ngọc mà thôi. Chị chị, chị ra đây chứ vậy? Chị Ngọc chết rồi, không có nằm cùng được đâu. Con bé Minh Em trong hoàn cảnh này vẫn hỏi được những câu ngây thơ như thế. Tôi chưa bị điên tới mức có sở thích nằm với người chết Gan tôi cũng không có to như vậy đâu Nhưng biết giải thích như thế nào Tỉnh dậy mọi người đều nhìn thấy tôi đang nằm ở đây Nếu mà nói ma dọa cho tôi bò trường ra đây Thì có ai dám tin hay không Nếu có tin cũng chỉ làm cho không khí trong xe căng thẳng hơn mà thôi Tôi tò mò quay lại nhìn thi thể của Ngọc Nó vẫn nằm yên như trước Đầu vẫn hướng lên trên Vậy việc xảy ra ban nãy là do tôi tưởng tượng ra hay sao? Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại. Bọn chúng mở cửa ném đồ ăn cho chúng tôi. Chúng nói chuyện với nhau bằng tiếng Campuchia. Hình như đang dục nhau đi nhanh. Vì sau cuộc nói chuyện gấp gáp của chúng, thì chiếc xe lập tức khởi động mà chạy tiếp. Không cần quan tâm chúng tôi đã ăn hay chưa. Nhưng trong bọn nó chắc chắn có người Việt Nam. Chỉ cần nghe qua khẩu âm lơ lớn Thì cũng có thể đoán ra được Đúng thôi Bọn tôi là người Việt Nam Chúng nó ít cũng phải có một người Việt Phòng lúc cần phiên dịch Hoặc lúc cần dọa nạt bọn tôi bên em à Nghe chị Chị hiểu là ai cũng sẽ đau buồn Và hoảng loạn Nhưng mà lúc này chúng ta cần sống sót Mới tìm được cách trở về Ăn chút cơm đi cho lại sức Minh em còn đau buồn sau nhiều việc Diễn ra liên tiếp Tôi không ngừng phải khuyên nó Phải lấy lại tinh thần Chỉ có như thế mới tìm ra được cơ hội Để chạy trốn mà thôi Chị, chị ơi Anh Tâm Có khi nào anh ấy Anh ấy rồi, rồi không Không có được nghĩ như vậy Anh phúc lớn mạng lớn Anh sẽ ổn thôi nghe chị đi Tôi ôm lấy Minh em Nhưng không dám khóc thành lời Lúc này tôi suy sụp, Thì còn ai bảo vệ nó nữa đây Chị ơi Em sợ lắm Nghe chị Ăn đi Chị sẽ đưa em về Chúng ta sẽ cùng nhau về nhà Mình em đón lấy đồ ăn Cố gắng ăn lấy vài miếng nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống Nó nấc lên không ngừng Một cô gái cùng chuyến xe Cũng ủ rũ không kém mình em Tôi lại gần cô gái đó. nhìn hộp cơm vẫn còn nguyên mà không khỏi đau lòng. Tôi tên là Minh Anh. Dù không biết mọi người đã trải qua chuyện gì trước đó nhưng chúng ta đều bị bắt đến đây. Chắc chắn hoàn cảnh cũng không khá hơn nhau là bao nhiêu. Đừng bỏ đối bản thân như vậy. Chúng ta cần phải sống sót thì mới có cơ hội trở về. Tôi nói rồi cầm đồ ăn đưa cho cô gái đó. Em cảm ơn chị. Em tên là Tươi Vợ chồng em bị chúng nó lừa bán ra đây Em không biết chồng em bây giờ đang ở đâu nữa Tụi em ở Đắk lắk, Xuống Sài Gòn làm thuê Nhưng lại được giới thiệu đi Campuchia làm việc Tươi vừa nói vừa khóc không ngừng tôi bối rối, Chỉ có thể ôm lấy Tươi Chồng em sẽ không sao đâu Em phải mạnh mẽ lên Để sau này gặp lại chồng nữa Anh ấy biết em như thế này sẽ không có chịu đựng nổi đâu Tôi trước nay không có bạn bè thân thiết Không có người nhà Người khác có lẽ sẽ nghĩ tôi là một đứa không thể hiểu được tình cảm của họ Nhưng bản thân tôi là hiểu rõ Ít nhất là họ may mắn hơn tôi Vì đã từng có thứ tình cảm đó Từng được trải qua và cảm nhận Còn tôi chỉ biết mơ ước về thứ tình cảm đó mà thôi Bọn em biết được kế hoạch của tụi nó Nên vợ chồng em bỏ chạy Nhưng không thoát được Tụi nó nói sẽ bán em vào ổ mại dâm Con chồng em thì bị lấy thận chị ơi Chị hiểu chị hiểu mà Đừng có khóc nữa Phải mạnh mẽ để thoát khỏi đây Bây giờ phải nghe chị Chúng ta ăn uống giữ sức đi Chứ đợi có thời cơ Mình trốn khỏi Không chạy được đâu chị Bây giờ mình chắc chắn đang ở Campuchia rồi Có chạy được khỏi tay tụi nó Thì cũng không về được Việt Nam nữa đâu <cười> Tụi nó sẽ hành hạ mình tới chết Tôi điếng người Mới hôm nào còn đọc bản tin Về những vụ bán người sang biên giới Lúc đó tôi chỉ thấy thương Cho những số phận hẩm hiu Cũng chủ quan nghĩ rằng Mình cứ an phận đi làm ở quê nhà Không tin lời mời gọi của ai Thì cũng không đến nổi trơ vào con đường tâm tối đó Vậy mà bây giờ bản thân lại đang ở đây Thật là trớ trêu. Tôi khuyên một hồi Tươi mới chịu ăn cơm Em ấy kém tôi một tuổi Nhưng có lẽ vất vả hơn tôi nhiều Cuộc sống mưu sinh Khiến cho đôi bàn tay em toàn là vết chai Bàn tay cắt khổ tuổi 22 Những người càng nghèo khổ Thì lại càng dễ dàng rơi xuống vực sâu Ở mãi dưới đáy xã hội Mà không hề nhìn thấy được chút cơ hội trở mình Khi tưởng rằng cơ hội tới tay Thì lại toàn là lừa lọc Tôi mệt mỏi ngồi lên ghế Nhìn sang thi thể của Ngọc nằm lạnh tanh ở dưới đất Cảm giác sợ hãi ban nãy Không biết đã mất đi đâu Tôi chỉ muốn thở dài Ở đây là cuộc đời mà tôi muốn sống hay sao Trời không lâu nữa thôi Tôi sẽ nằm dài chết lạnh tanh như thế này Có khi còn đau đớn hơn như vậy nữa Đang thất thần Thì có bàn tay vỗ nhẹ vào vai Tôi quay người sang Chị gái thần bí trong số chúng tôi Người duy nhất tôi chưa kịp bắt chuyện Chị Thanh Vinh Lúc nãy em khuyên tôi Nên biết em nhỏ tuổi hơn chị một chút Cảm ơn em Chị ấy dùng giọng miền Bắc nói chuyện với tôi Ừm uhm, nhưng sao lại cảm ơn em ạ? Ờ Vì khi bản thân của mình thống khổ Con người có nhìn thấy ai ngoài chính mình đâu Em lo lắng cho từng người lạ trên chuyến xe này Nhưng chưa có ai hỏi han em câu nào Những người như em thì thường sẽ thiệt thôi. Cảm ơn em Vì đã chăm sóc mọi người Giọng chị Vinh trầm trầm, sâu sắc Không hiểu tại sao đối với chị Tôi luôn có một cảm giác rất lạ Tôi không hiểu tại sao lúc này Trong chị vẫn bình tĩnh như vậy Chị bình tĩnh Nhưng đôi mắt của chị lại không giấu được nỗi buồn Tôi cũng ngại hỏi về lý do Tại sao chị bị bắt đến đây Nên ậm ừ rồi thôi Bên em nghe chị Vinh nói Nó đang ăn dở thì đặt xuống Hình như nó hiểu ra được điều gì Nên quay ra gọi Chị Vinh ạ Chị Minh Anh Lại ăn cho có sức đi Ánh mắt của Minh Em rưng rưng yếu ớt Tôi biết nó đang cố gắng lấy lại tinh thần Dù rất là miễn cưỡng. Sau bữa ăn Bốn người chúng tôi dường như đã coi nhau như người thân Lúc này chúng tôi chỉ có thể dựa vào nhau Để vượt qua những nỗi sợ này Mong chờ kỳ tích có thể xảy ra Đợi khi Tươi và Minh Em ngủ say Thì chị Dinh đi đến cạnh tôi Hình như bên ngoài là đường lớn, nên xe chạy khá êm. Chị Vinh đi chậm như sợ sẽ làm cho hai đứa em tỉnh ngủ. Sao vậy chị? À, chị lo em ngủ say, lại mơ thấy ác mộng. Nên muốn qua ngồi cạnh thôi. Có gì em đứng lên đi lung tung, á, thì chị còn kéo em lại kịp. À, sao chị lại biết em mơ ác mộng? Em nhớ em chưa có kể với ai trên xe mà. Bị tôi bắt bài Nên chị Vinh hơi bối rối À Cái này nói em cũng không hiểu hết ngay được Nhưng mà cái lúc em nhìn thấy cô gái đã chết Ngồi trong góc phòng giam kia Thì chị cũng nhìn thấy Tôi trợn tròn mắt nhìn chị Tôi còn nghĩ là tôi nhìn nhầm Bây giờ chị nói như vậy Nghĩa là tôi thực sự nhìn thấy hồn ma Trong căn phòng đó Nhưng mà làm sao Chị biết được việc em nằm mơ Chị cũng mơ thế hay sao Không Chị đoán vậy Là vì thấy thái độ quảng hốt của em đó. Tôi có chút không tin lắm Việc tôi mơ thấy giấc mơ đáng sợ kia Chị lại có thể đoán ra được sao Thôi em đừng nghĩ nhiều Tâm tốt sẽ gặp phước lành thôi Tôi là một người khá đơn giản Nên khi nghe chị nói chuyện Thấy hơi khó hiểu Tôi không biết chính xác những lời chị nói sâu xa đến đâu Cảm giác chị rất thần bí Vì không biết đáp gì với chị Nên tôi trả lời vài câu ngắn ngủi Rồi chúng tôi tựa vai nhau mà ngủ tiếp đi Trong giấc mơ Tôi mơ thấy minh tâm Anh vẫn luôn dịu dàng như thế <cười> Anh sẽ cầu hôn em Em đồng ý làm vợ anh chứ ừ, Không thèm lấy anh đâu Nước mắt tôi rơi không ngừng. Giá như lúc đó câu trả lời của tôi là đồng ý. Câu nói đùa khi đó khiến cho tôi vô vàng hối tiếc. Dù anh có hỏi thêm trăm ngàn lần nữa, tôi vẫn muốn trả lời lại rằng tôi đồng ý lấy anh. Tôi tỉnh lại với gương mặt đầy nước mắt. Tôi nhìn anh đi xa dần. Càng gắn chạy theo, thì anh lại càng ở xa tầm với của tôi. Tôi muốn gặp lại anh, Rất muốn gặp lại anh Chị Dinh tỉnh theo Rồi vỗ vỗ lưng tôi an ủi Sau đó tôi và mình em cũng tỉnh lại Nên tôi nhanh chóng lao đi nước mắt của mình Tôi không muốn mọi người nhìn thấy bộ dạng này của mình Cho càng thêm tuyệt vọng với chuyến đi này Khi chiếc xe dừng lại Bọn chúng một lần nữa ném cơm vào cho chúng tôi Tôi nghĩ có lẽ đây cũng chỉ là một điểm dừng chân khác chúng tôi sẽ bị đưa đi xa hơn nữa. Mỗi lần xe chạy là mỗi lần chúng tôi càng đi xa hơn tổ quốc của mình. Đường về sẽ lại càng thêm xa. Nhưng sau bữa ăn thì chúng lại bắt chúng tôi xuống xe. Ở bên ngoài trời tối đen vậy là chúng tôi đã ở trên xe từ sáng tới khuya. Nơi này là một căn nhà rộng hơn chỗ chúng tôi bị nhốt hôm qua. Xung quanh còn 3 chiếc xe nữa. Nhưng cũng đang bắt người từ trên xe đưa xuống Chúng hung hãn đẩy mọi người vào bên trong Có một cánh cửa nhỏ Luôn có mấy người đàn ông bên ngoài túc trực Bố cục vẫn là một cái sảnh Với xung quanh là những căn phòng riêng lẻ Có điều nơi này sạch sẽ hơn nơi chúng tôi bị nhốt trước đó Khi bị đẩy vào bên trong sảnh Tỳ tươi gào lên Chạy về hướng của một nhóm người khác cũng bị đưa vào Chồng ơi! Chồng ơi! Cứu em! Thì ra trong những người bị bắt lấy Có cả anh Thuận, chồng của tôi Nhìn thấy vợ mình Anh cũng dằn khỏi người bọn nó Rồi chạy tới ôm lấy vợ Bọn người kia liên tục lôi họ ra Rồi liên tục đánh chửi anh Thuận Người chửi tiếng Việt Kẻ chửi tiếng cam Tôi nhìn chồng bị đánh Thì đau đớn cậu xin bọn chúng Mặc kệ cho cô khóc lóc cậu xin Và sự chống cự của anh Thuận, Chúng nhanh chóng chia hết chúng tôi Vào các phòng khác nhau Tôi bị nhốt cùng với vài cô gái khác nữa Đều là người Việt Nam Có hai thằng lính canh ném cho chúng tôi Mỗi người một chiếc chiếu nhỏ Có lẽ đêm nay Và những ngày sắp tới Chúng tôi sẽ bị giam ở đây Ai cũng mệt mỏi chẳng màng nói chuyện với ai Chỉ có mình Tươi vẫn đang ngồi khóc Bên em tiến lên an ủi Tôi tôi đừng có buồn nữa Rồi chị với anh ấy sẽ gặp lại nhau thôi Tôi quan sát xung quanh căn phòng Trừ bốn người chúng tôi ra Vẫn còn sáu cô gái khác Tôi thở dài buồn trầu Không biết liệu chúng tôi có ai Có thể sống sót để trở về hay không Sau khi ai nấy đều yên vị Trên sàn nhà lạnh lẽo Thì cánh cửa phòng giam mở ra Có một người phụ nữ đeo theo chiếc hộp Giống như hộp đồ của bác sĩ đi vào trong phòng Theo sau là mấy tên côn đồ Luôn đi theo để đề phòng chúng tôi làm loạn Một tên trong số chúng dùng tiếng Việt ra lệnh cho chúng tôi ngồi yên Người kia mở hộp lấy ống kim tiêm ra Lấy máu của từng người Cũng đưa cho mọi người xem một tờ giấy Nhưng ai nấy cũng đều lắc đầu Vì đọc không hiểu Tôi ngồi cuối cùng trong góc Nên người cuối cùng bị lấy máu là tôi Người đó đưa cho tôi một tờ giấy ghi bằng tiếng Trung Đại khái là hỏi có bị mắc các bệnh gì trong đó hay không Tiếng Trung của tôi cũng không phải là quá tốt Chỉ đọc được hiểu sơ sơ Thấy trong đó có ghi bệnh HIV Tôi không dám chọn liều Nhờ chúng cảm thấy tôi không có tác dụng với chúng Chúng sẽ lấy mạng tôi ngay Tôi đoán việc lấy máu để xét nghiệm Nếu chúng tôi có cơ thể tốt Không bị bệnh truyền nhiễm Chúng sẽ dựa vào đó mà bán chúng tôi vào nhà thổ, vào lò mổ hoặc một nơi nào đó. Tôi không ngờ rằng việc biết tiếng Trung là một lợi thế của mình. Nhóm người đó thừa biết chúng tôi là người Việt, nhưng lại đưa tờ giấy tiếng Trung là có lý do hết. Sau khi cánh cửa được chốt lại, tôi ngồi lặng người. Chiều thứ bảy cuối cùng của tháng tư, chúng tôi vẫn còn đang vui vẻ bên nhau. Sau một đêm, đã ở trên mảnh đất của một đất nước khác Mỗi người đều ôm trong mình một nỗi đau Cả về thể xác lẫn tinh thần Thì ra tất cả mới chỉ là chuyện ngày hôm qua thôi sao Tôi ngỡ mình đã trải qua đau đớn một thời gian rất dài Đêm hôm ấy, mỗi người một chiếc chiếu cũ kỹ nằm trên sàn nhà Thời tiết ở đây có vẻ nóng nực Nhưng lúc nửa đêm, không tránh được khỏi những cơn lạnh toát Truyền đến từ nền nhà Lan ra khắp người Những cảm giác lạnh lẽo ấy Không phải do thời tiết gây nên Cả căn nhà chìm trong biển lặng Lâu lâu có tiếng khóc than của ai đó Truyền từ những căn phòng khác đến Mọi người trong phòng Mệt mỏi ôm nhau ngủ thiếp đi Không còn ranh giới ở đây nữa Mười cô gái ôm lấy nhau An ủi nhau Cũng như an ủi chính mình Tôi không quen nằm trên sàn nên qua một khoảng thời gian vẫn chưa đi vào giấc ngủ được. Mọi người dường như đã ngủ say hết rồi hoặc cũng có thể có ai đó đang nằm khóc thầm mà không muốn làm phiền người khác nên không phát ra tiếng động mà thôi. Tôi không ngủ nhưng hai con mắt không tài nào mở căng ra được. Đó là cảm giác mệt mỏi mê man đến khó thở. Nằm một hồi tôi nghe tiếng một người đàn ông vang vọng từ bên ngoài. Một giọng nói vang vang, quỷ dị, đau đớn Trả đầu cho tôi Trả đầu cho tôi về Trả đầu lại cho tôi Tôi không biết đây là trường hợp gì Nhưng người tôi lạnh toát vì sợ hãi Tôi thu người mình lại Co gối lại rung rung nhắm chặt mắt bỗng nghe tiếng cánh cửa phòng rụt trịch tôi sợ bọn côn đồ sẽ mò vào làm nhục chúng tôi tôi không dám tò mò mở mắt ra nhìn cánh cửa vang lên tiếng kẽo kẹt rồi chậm chậm mở ra dù nhắm mắt nhưng tôi có thể cảm nhận được luồng ánh sáng nhẹ từ bên ngoài đang lọt qua cánh cửa mà chiếu vào qua một hồi không thấy có dấu hiệu có người bước vào tôi mới thở vào một hơi trong sợ hãi Nhưng cánh cửa không đóng lại Cũng không có ai bước đến Nên sự tò mò lẫn thôi thúc tôi nhìn ra phía đó Chẳng có bóng dáng của ai ở đó cả Bọn côn đồ không phải nên trông chừng cẩn thận chúng tôi hay sao Sao lúc này lại yên lặng Không một bóng người như thế này Tôi nhỡm dậy muốn đi ra cửa để ngó xem bên ngoài Có người đang canh ở đó hay không Trong lòng tôi rất sợ bị phát hiện Có lẽ chúng sẽ đập tôi Với thân tàn ma dại nhất Nhưng tôi không muốn bỏ qua Bất kỳ cơ hội nào Có điều chưa kịp đứng lên Thì có tiếng chân chạy loạn ở bên ngoài Và một vật thể không biết từ đâu Đang lăn vào phòng Dựa vào chút ánh sáng Khi nhìn rõ vật kia Tôi kinh hoàng thét lên Đó là một cái đầu người đàn ông Máu vẫn đang chảy ra từ cổ Cái đầu lăn tới chậm chậm, kéo theo vệt đỏ trên sàn. Nó trừng to mắt, hốc mắt thâm đen tối tăm, lăn chậm nhắm vào hướng của tôi đang ngồi. Tôi rõ ràng đã hét lên trong sợ hãi tột độ, nhưng tất cả mọi người trong phòng đều không có ai tỉnh dậy. Tôi vội vàng muốn lay người Minh Em, nhưng rồi đành khựng lại vì không muốn làm cho em ấy sợ. Bỗng đâu từ ngoài cửa Bỗng đến tiếng bước chân rầm rập Rồi từ cánh cửa Một người đàn ông không đầu Loạn chọn chạy tới Máu đỏ thấm đẫm từ phần cổ Đến chiếc áo trên người đó Tôi sợ hãi ngồi lùi dần vào trong góc phòng Tôi sợ người đó sẽ lao tới chỗ của mình Người đàn ông không đầu kia Đưa hai bàn tay dơ ra phía trước mò mẫm. Trả đầu cho tôi Làm ơn trả lại đầu cho tôi Tiếng khóc đau đớn của ông ta vang lên khắp phòng Không biết nó phát ra từ cái đầu Hay là từ thân mình Chưa kịp hoàn hồn Thì từ ngoài cửa lại có một người đàn ông khác Máu me khắp người đi tới Người này có đầu Nhưng trên bụng có một vết mổ dài Vài đoạn ruột thò ra từ đó treo lơ lửng Máu liên tục nhỏ xuống sàn nhà Ông ta siêu vẹo đi vào Nhặt chiếc đầu đang lăn gần đến chân tôi Làm như không nhìn thấy sự tồn tại của tôi Cho một tay sách chiếc đầu máu me Một tay đưa xuống Kéo đẩy những đoạn ruột đang thò ra ngoài Nhét lại vào ổ bụng của mình Rồi quay ngược về hướng người đàn ông kịp Người đàn ông kia nhận được cái đầu của mình Thì đưa lên đặt lên trên cổ Như muốn nối lại cái đầu đã bị đứt liệt Nhưng cái đầu không có sự gia cố Lập tức lại rơi xuống nền nhà Tiếng bộp phát ra Khiến cho tôi không dám chứng kiến cảnh tượng đó nữa Cố gắng đưa hai tay lên ôm lấy mặt Nước mắt tôi rơi ra không ngừng Trái tim đập nhanh đau đớn Tiếng khóc trên chỉ đồi trả cái đầu của người đàn ông Cứ đau đớn mà xa dần Không có tiếng đóng cửa Mọi thứ trở nên im lặng Hình như hai cái thầy ấy đi rồi Im lặng như vậy Có lẽ chúng không còn Ở trong căn phòng nữa Có lẽ tìm được cái đầu Nên dẫn nhau đi mất rồi Tôi ôm mặt ngồi một góc Tôi sợ khi mình bỏ tay ra Sẽ lại thấy hai cái thầy ấy Vẫn đứng đó nhìn mình Chưa hề đi đâu hết Có âm thanh tí tách của những giọt nước rơi xuống từ sàn nhà Có một giọt nước hay cái gì đó rơi xuống cổ tôi Khi tôi đang úp mặt xuống gối Trong tình cảnh này Chỉ cần một vật nhỏ nhẹ như vậy Chạm vào người Cũng khiến cho tinh thần tôi sợ tới phát điên Tôi ấn lạnh khắp người Lại thêm vài giọt nữa rơi lên người Khiến cho tôi phải đưa tay mà lao đi Ngỡ là trần nhà bị rỉ nước Nhưng cảm giác nhốp nháp Làm cho tôi linh cảm Đây là máu Máu từ đâu đó đang nhỏ lên người tôi Mày nhìn thấy tao mà Đúng không Giọng một phụ nữ vang lên ngay bên tai tôi Tôi giật mình ngẩng mặt lên Đập vào mặt tôi là một gương mặt nhuốm máu Cái miệng của nó rách tới gần mang tay Mùi máu tanh cùng mùi hôi thối trực tiếp xông vào mũi. Lúc này tôi không còn chịu đựng nổi sự dày vò này nữa. Theo hướng cánh cửa mà lao ra, vừa chạy vừa hét lên. Không, "Không, tôi không nhìn thấy gì hết, tha cho tôi, tha cho tôi đi." Tôi muốn chạy ra khỏi đây. Tôi không biết bên ngoài bọn côn đồ sẽ giết tôi bằng cách giả man nào. Nhưng lúc này, tôi đã sợ tới nỗi không còn lựa chọn khác rồi. Lúc sắp bước chân ra khỏi cánh cửa, Thì có một lực khúc mạnh Kéo cả người tôi ngược vào bên trong Đập lên tường Trồi chơi xuống đất Nằm trên vũng máu dưới sàn nhà Mày thấy tao mà Đúng không Vẫn là giọng người phụ nữ vang vọng đến bên tay Ghê rợn và đầy nghiến Tiếng nói như giận dữ Muốn tôi phải nhìn thẳng vào nó là, Làm ơn tha cho tôi. tôi Tôi không nhìn thấy gì hết Tôi thôi thớp yếu ớt mà trả lời Cú va đập khiến cho tôi đau đớn Nằm trên bụng máu Rồi mất đi ý thức Sáng ngày hôm sau Bọn buôn người đánh thức mọi người Bằng những tiếng la ó Chúng thấy tôi nằm im bất động Thì đạp hai cái đánh thức tôi Người tôi vẫn đang ê ẩm vì chuyện kinh dị đêm hôm qua Nên chỉ có thể từ từ Dùng chút sức lực yếu ớt mà bò dậy. Minh em và chị Dinh bò tới đỡ. Tôi bất lực dựa hẳn vào người chị Dinh. Bọn buôn người thấy tôi chưa chết thì bỏ ra ngoài. Tôi khóc lóc ôm lấy chị Dinh Trong sự khó hiểu của mọi người. Chị ơi, em sợ lắm. Em nhìn thấy rất nhiều thứ kinh khủng. nước mắt tôi giàn dụa. Tôi muốn ôm chặt lấy chị. Càng chặt càng tốt. như vậy sẽ bớt hơn một chút nỗi sợ trong người mình nơi này là nơi diễn ra nhiều tội ác của bọn buôn người em nhìn thấy những thứ không sạch sẽ số phận đã định là em phải nhìn thấy rồi chúng sẽ không giết được em đâu ôm chị rồi sẽ ổn lại thôi chị nhìn ơi lưng lưng em đau lắm tôi vẫn mong rằng chuyện mình mới gặp chỉ là một giấc mơ Nhưng mà những cơn đau truyền tới quá chân thật. lưng tôi bị đập lên bức tường đêm qua vẫn còn đau. Chỉ có vũng máu trong phòng là biến đi đâu mất rồi. Chị mơ thấy cái gì đáng sợ lắm hả? Chỉ là ác mộng thôi. Bên em à, đừng có lo. Chị Dinh trả lời Minh em giúp tôi. Hôm qua, mọi người có nghe thấy tiếng động kỳ lạ ở căn nhà này không? Lúc ngủ hình như... em nghe ngoài có tiếng chạy đi chạy lại còn nghe thấy tiếng của mấy người đàn ông gào thét nữa sợ lắm Tươi ngồi cạnh nói nhỏ với chúng tôi như sợ những người khác trong phòng sẽ nghe thấy bên em ngơ ngác lắc đầu em em không có nghe chị, chị nghe thấy cái gì vậy chị nghe có người đàn ông chạy qua chạy lại bảo trả đầu cho tôi nhưng chị không biết mình có phải nằm ở hay không Tiếng lạ, tiếng khóc đáng sợ lắm. Tôi rùng mình. Thì ra không chỉ mình tôi nghe thấy. Có điều tôi say ngủ nên không thấy cảnh tượng khủng khiếp đó. Chị dinh thấy chúng tôi hoang mang thì thở dài nổi. Những nơi như thế này á, nhiều âm khí. Mọi người nên cẩn thận. Cái gì không nên nghe thấy, nhìn thấy thì tốt nhất cố gắng làm lơ đi. Từ đầu tôi vẫn luôn cảm thấy chị Dinh rất kỳ lạ Hình như chị đã quen với những việc đáng sợ này Chắc chắn chị phải biết nhiều về những việc tâm linh Bây giờ đã là ngày thứ ba Từ khi chúng tôi bị bắt Tôi đã gặp ma quỷ đến tận ba lần Lần sau đáng sợ hơn lần trước Tôi sợ rồi mình sẽ bị ma quỷ dọa chết Trước khi bọn buôn người đem đi hành quyết Có khi tôi sẽ bị quán hận mà biến thành một trong những cái dông hồn đi lại trong căn nhà này vào mỗi đêm. Lần mò xem kẻ nào có thể nhìn thấy dông hồn thảm thương của tôi. Tối đến, chúng tôi kề chiếu lại gần nhau. Tôi sợ sẽ gặp những dông hồn kia, nên nằm giữa minh em và chị Dinh Không gian tĩnh mịch. Tôi đang nằm thì lại nghe thấy tiếng người đàn ông chạy đi tìm đầu. Lần này tôi nằm cứng Không dám ngồi dậy nữa Và người ngồi nhổm dậy Lại là tôi Tôi hét lên thất thanh Làm tôi choàng bật dậy Nó đang nhìn về phía cánh cửa im lìm Tôi, tôi à Em sao vậy Có, có, có mà, cô có, có mà đó chị ơi Tôi vừa rung run nói Vừa đưa tay chỉ về phía cửa Nhưng tôi không nhìn thấy gì Ngoài những người cùng phòng đang nằm ngủ không tiếng động không có bất kỳ ai khác trong căn phòng cả tôi run rẩy sợ hãi không lẽ tôi đang nhìn thấy hai người đàn ông tôi thấy đêm hôm qua hay sao chị ơi của em có có ma đó chị ơi tôi càng nói càng cố ôm chặt lấy tôi nước mắt giàn dụa run sợ tôi ôm lấy nó trấn an như những lời chị Dinh nói chị đây chị đây tôi đừng sợ đừng có nhìn Âm chặt chị đi, đừng có nhìn ra ngoài Nghe chị, sẽ không sao cả đâu Chúng tôi vùi đầu vào nhau Tới sáng Mà không dám ngẩng lên dù có bất kỳ một âm thanh nào Thật cũng kỳ lạ Tôi hét lớn như thế Những âm thanh quái dị văng vẳng khắp nơi như thế vậy mà mọi người không ai nghe thấy Tất cả vẫn đang chìm sâu vào giấc ngủ Sáng hôm sau Mọi người tỉnh dậy Thấy tôi và Tươi ngồi ôm nhau Thì không khỏi tò mò Nhưng bọn tôi không lên tiếng giải thích Nói có ma quỷ Trong căn nhà này Thì không ai giúp gì được Ngược lại còn làm cho mọi người thêm hoang mang Ngày tôi bị bắt là thứ bảy Hôm nay là thứ ba Sau bữa sáng với chút cơm canh Thì bọn buôn người bắt đầu đưa chúng tôi đi Trước lúc bị tách ra Chị Vinh nói vội vào tai tôi địa chỉ của chị Rồi dặn Nếu em có cơ hội trở về Việt Nam Nhớ đi tìm chị Cái gì không nên nhìn thì đừng nhìn Tôi chỉ vội gật đầu theo Vì lúc đó không có thời gian nghỉ nhiều Huống hồ việc trở về Việt Nam Bây giờ hoàn toàn là bất khả thi Chị Minh Anh Cứu em với chị Minh Anh ơi Tôi hy vọng Chúng sẽ đưa tôi và Minh em đi cùng nhau Nhưng mà không được Chị ơi em không muốn Em muốn về nhà Chị sẽ đưa em về Bên đây mà em phải cố lên Tôi nhìn nó bị kéo đi Nhưng bản thân cũng không thể vượt ra khỏi gọng kìm Của bọn đang bắt lấy mình Cứ thế mà em mới dễ dụa Rồi bị người ta chích điện Rồi bị đưa đi khỏi tầm mắt của tôi Chỉ còn tôi một mình trong gian phòng Chính người khác đều bị đưa đi hết Tôi chẳng biết họ sẽ đi về đâu Sau đó có một gã người Việt Tới nói với tôi vài câu Hắn nói với cái giọng tỏ ra như đang làm phước cho tôi Mày là đứa may mắn nhất ở đây Nên khôn hồn mà nghe lời đó Tôi nghe mà coi thường Như thế nào gọi là may mắn Sao những chuyện tôi phải trải qua Hắn còn có thể nói hai chữ may mắn hay sao Mày đừng có dùng tiếng Việt Nam nói chuyện với tao Tao kinh tởm. Tôi trợn mắt đáp trả hắn Cũng không biết bỗng dưng bản thân lấy đâu ra gan dạ Để trả lời hắn như thế <cười> Tao cho mày đường sống Thì mày ngoan ngoãn đi Đừng có nghĩ tới việc chạy trốn Nếu như mày không muốn bị giày vò cho tới chết Sau câu nói hắn bỏ đi Tôi bị đưa lên một chuyến xe mới Cùng với tôi có một người đàn ông nè. Cũng là người Việt Nam. Chúng tôi bị cấm nói chuyện với nhau nên không dám hé nửa câu trên chặng đường. Lần này chiếc xe đón chúng tôi là xe 16 chỗ. Người lái xe có lẽ là người Campuchia. Trên xe có hai người Việt Nam và hai người Cam ngồi cạnh trong giữ chúng tôi. Lúc nào họ cũng cầm trên tay dùi cui điện. đến đoạn đường vắng vẻ Một trong hai thằng người Việt Nam ra hiệu cho xe dừng lại Linh cảm chẳng lành thoáng qua trong đầu Tôi sợ hãi lùi dần vào trong góc ghế <cười> Em gái à Đâu lắm mới gặp người trắng trẻo xinh đẹp như em đó chiều bọn anh một chút nha Tôi hiểu những lời nói đê tiện này có nghĩa là cái gì Bọn khốn nạn Chúng lôi tôi ra khỏi xe Tôi nhìn thấy người đàn ông bị bắt cùng chuyến xe Muốn chạy ra giúp tôi Nhưng bị chúng giữ lại Anh mà kệ tôi, đừng đi tới Tôi biết anh có lòng tốt muốn giúp Nhưng tôi không muốn nhìn thấy hình ảnh của một minh tâm khác Vì tôi mà bị hành hạ Dù anh có chạy ra cũng không cứu được tôi Chúng tôi sẽ càng thảm hơn mà thôi Chúng tôi không quen biết đối phương Tôi không muốn liên lụy tới anh Cũng mong anh sau này sẽ quên chuyện này đi Nếu như hôm nay tôi chết ở đây Tôi không muốn anh sẽ dây dứt về sau Nghe tôi đành thép ngăn cản Anh dừng lại Mắt đỏ hoe Anh đã muốn lao tra cứu tôi Thì dù anh có cứu được hay không Anh vẫn là ân nhân của tôi Tôi biết ơn anh Cảm giác của anh có lẽ cũng bất lực như minh tâm khi đó Muốn bảo vệ Nhưng không thể bảo vệ được chúng kéo lê tôi xuống dưới đường, thay nhau làm nhục tôi. nước mắt chảy xuống trong im lặng. tay tôi cố với, nhưng xung quanh chẳng có gì cho tôi nắm lấy cả. đến hòn đá cũng cách xa tầm tay. vậy là lần thứ hai bị làm nhục. tôi muốn mình có thể chết ngay lúc này. như vậy thì mọi thứ đau khổ sẽ kết thúc đi. nhưng nếu tôi chết rồi, lỡ như Minh Tâm còn sống, anh biết tìm tôi ở đâu? Tôi nằm trên cỏ khô, mắt nhìn lên bầu trời. Thân xác tôi lang bạc. Trái tim tôi được chôn trên tổ quốc, nơi sinh cha mình. Tôi không biết ai sinh ra thân xác này. Tôi không biết mẹ là ai. Mẹ là tổ quốc. Tôi muốn chết ở nơi mình gọi là quê hương. Bọn chúng cười cợt ném lại tôi vào trong xe. Anh cúi gầm mặt không nhìn tôi. Tôi biết đó là sự tôn trọng. Điều duy nhất anh có thể làm cho tôi trong lúc này. Tôi cũng không muốn anh nhìn sự thê thảm này. Không muốn anh ghi nhớ gương mặt thảm hại này. Hy vọng đời này anh có thể quên đi gương mặt này của tôi. Xe đi mãi tới một tòa nhà lớn, qua mỗi cổng bảo vệ, đều phải dừng lại kiểm tra một lần. Chứng tỏ nơi này được trông coi rất nghiêm ngặt. Chúng tôi sau khi xuống xe thì vẫn bị tách ra mỗi người đưa đi một hướng. Đến đây bọn buôn người không sợ tôi bỏ trốn nữa Nên cũng buông lỏng cảnh giác với tôi hơn Ở đây tôi biết có chạy cũng không thoát Nên cũng chẳng buồn làm loạn Khác với vẻ bề ngoài Của một tòa nhà khá cũ kỹ, Thì bước vào tới sảnh Lại có khu vực thang máy khá sạch sẽ Chúng bấm thang máy lên tầng 7 Rồi ra hiệu cho tôi đi theo Trải qua bao nhiêu chuyện tệ như vậy Tôi vẫn còn sống Giờ đây cũng không quá sợ Sẽ gặp chuyện tệ hơn nữa rồi Bước ra khỏi thang máy Đi theo lối dẫn Lại là dãy hành lang đổ nát bụi bặm. Ở đây chia ra làm nhiều phòng khác nhau Bên trong có người Nhưng không khí yên lặng U ám đến đáng sợ Hình như chỉ có khu vực ngoài thang máy Là trong sạch sẽ nhất mà thôi Tôi cố gắng quan sát Mọi con đường mình đi qua Xung quanh đây có dán giấy ghi toàn Tiếng Trung Quốc và tiếng Campuchia Tòa nhà đâu đâu cũng rào kính, không có lấy một lối thoát. Hành lang cũng được rào lại bằng lưới sắt. Xem ra muốn đi khỏi nơi đây, chỉ có thể là xác chết mà thôi. Đến trước một cửa phòng, bên ngoài ghi bảng D21, thì chúng dừng lại. Một tên đi vào nói chuyện với người bên trong. Sau đó chúng đẩy tôi đi vào. Thứ tôi nhìn thấy tiếp theo đó khác hoàn toàn với những điều đáng sợ... Mà tôi đã mượn tượng ra trước đó Quý tín giả vừa nghe xong tập 1 Của bộ truyện Ngày thứ bảy cuối cùng Một sáng tác của Mèo Hờ Mông Xin hẹn gặp lại quý thính giả Ở tập 2 của bộ truyện Chúc quý thính giả một ngày an lành